Sau mấy ngày luyện tập, tối hôm nay chúng tôi lại ra đi. Lần này là một cuộc tấn công lớn phối hợp với vệ quốc đoàn dồn tất cả lực lượng đánh vào bóp địch ở Kim Lương. Mấy lâu chúng tôi đã để chúng nó ăn no ngủ kỹ, bây giờ phải cho chúng biết đi ăn cướp nước người thì không lúc nào có thể bằng chân như vậy được. Cũng giống như cái lão quan gian ác trong chuyện cổ tích. Những tưởng trốn xuống âm phủ là hết nợ, nhưng rốt cuộc vẫn bị chóc cổ về đền tội như thường. Tiểu đội chúng tôi hôm nay xin đi tất cả trừ cô môn, Cũng có trong danh sách gửi lên Nhưng không được chấp nhận Chắc trận đánh sẽ ra trò đây Ai cũng nghĩ như thế Thằng Thư đã khỏe Chén thuốc bác hôm nọ cắt ở Văn Điển Bằng tiền quỹ tiểu đội Đã lấy lại sức cho hắn Hắn không muốn ở nhà gác đồn Chúng tôi đành chiều Xin cho hắn đi Nhưng dặn thằng Lạc phải kèm Cuộc hội họp ở sân nhà thương Mỗi lúc một rộn dịp Anh Trung đội trưởng yêu cầu những người có đồng hồ Lấy giờ cho giống nhau 10 giờ sẽ xuất phát Đúng 2 giờ sáng sẽ có móc chê của ta bắn qua bóp địch. Ngớt móc chê là xung phong, câu nói cuối cùng cũng là câu nghiêm khắc nhất của đại đội trưởng. Ai lùi sẽ sửa ngay tại chỗ. Người trước ngã thì người sau chỉ việc bước qua sát mà tiến lên. Chúng tôi không được đi chung một lũ, cứ hai tự vệ thì có một vệ quốc họp thành một tổ. Chỉ biết riêng tổ mình và theo lệnh của chỉ huy do liên lạc truyền đến, tiểu đội chúng tôi bị xé ngay ra làm 3-4 phận. Đi mỗi toán một con đường khác nhau. Thằng Hân đi với tôi. Thằng Tính và tôi vừa đi. Lùng thằng Mùi về đến đây. Đã phải chia tay nhau. Vì hắn được điều vào một trung đội đặc biệt. Đi đánh tập hậu sau lưng giặc. Anh sinh viên trẻ tuổi và thằng Mùi ở một tổ đi gần sát với tổ chúng tôi. Anh chàng đang nhọn môi thổi một điệu hát tay. Thằng Mùi thì mặt lúc tươi tỉnh, lúc lại lì lì. Bác Phiêu bị ghét vào một tiểu đội đứng ở phía máy nước. Bác ta vừa chạy lại ghé vào tay tôi. Nói thầm cho cả tôi lẫn thẳng hân nghe. Đi đánh kiểu này thì chả nước non gì. Các anh có nghe họ vừa kháo nhau không? Ai được khẩu súng nào đều phải giao lại cho vệ quốc đoàn? Chán thêm mẹ. Bác phiêu từ gần một tuần nay thừa hưởng các tài sản của lão hoa mang khẩu súng vanh đơ lông gíp. Nhưng tuy được đeo súng thay cho hai chai dầu xăng ngâm kết, bác ta vẫn không vui hơn tí nào. Một khi đã được giải các pin... Những súng khác đối với chàng đầu bếp đó Đều vô vị Chẳng khác gì một người đã được nếm bát phở kim Ở phố Lò Đúc Mà phải trở lại ăn phở Ở một cửa hiệu soảng xĩnh khác Tiếng nói của phiêu vừa rất Thì chân chúng tôi đã bước đều hàng một Anh tiểu đội trưởng hôm nay Là tiểu đội về quốc đoàn Không nhìn rõ mặt Nhưng thấy cách điều khiển ra dáng nhanh nhẹn Và chững chạc lắm Đêm 21 âm lịch 20 rất tốt 21 nửa đêm Trời tối như hũ nút, chúng tôi luồn ra theo mé sau nhà thương. Chú thích, phía sau bệnh viện Bạch Mai kéo dài đến tận con đê Kim Liên, tức là các khu tập thể Kim Liên. Trung tự, khương thượng ngày nay, thuở bấy giờ chưa có phố xá gì, chỉ toàn bờ bụi, đồng lúa và bãi tham ma, gần đê mới có xóm và nhà. Này đê Kim Liên, nơi tác giả mô tả trận đánh với Pháp trong đoạn này cũng đã bị săn phẳng một quãng dài để làm con đường xá đàn thông sang đường Hoàng Cầu. Hết chú thích. Một đội cảm từ tiến trước chúng tôi một quãng Họ có mang cả bom ba càng theo Không biết ngày thường họ đóng ở giam nào Bây giờ chỉ thấy toàn là những bóng đen đi long khom Đầu cúi gằm, Nóng có vẻ là một toán dân cày đi canh lúa ban đêm Hình thoảng bóng của những đại đao loáng lên trong tối Sau mấy lần rút bờ rút bụi mới mò ra đến cánh đồng Thỉnh thoảng lại dẫm phải vũng nước và bùn Mấy ống quần thì tha hồ mà lấm Độ ba lần nhảy qua những cái mương nhỏ Không ai nói một tiếng, người bạn nhỏ của tôi vẫn nằm vững trên vai tôi. Hôm qua nó vừa được anh Trung đội trưởng tới tham cho 50 viên đạn. Thứ đạn này cũ dích, thua thứ của tôi nhiều. Hôm nay đưa đi thử một xác dơ xem con nổ hay không. Chưa tới con đường đê đã phải chui vào xóm, có nhiều ngôi mộ nổi lên ở gần làng, mùi thối phản phất, hình như là chôn vội, đào không được sâu, đến đây đã gần giặc lắm. Một bọn tự vệ gác trong một nhà ngói có bày nhiều chậu cảnh ra đón chúng tôi. Người ta vừa cho chúng tôi biết, hồi chạng vạng có một tốp giặc độ 30 tên ở bên kia đường, thình lình tràn sang đốt phá mấy khóm nhà lá cạnh đê. Tự vệ ta chống không lại với hỏa lực của chúng nên đã rút về xóm này. Sau khi bắn chết được chừng 5 tên, bây giờ thì giặc đã lui về bên kia đường cái. Chúng tôi dò dẫm tiến từng bước như một đoàn tham hiểm. Mãi đến tận lúc này, anh tiểu đội trưởng mới cho biết kế hoạch và công việc của tiểu đội đã được trung đội phân công. Bộn vận của chúng tôi là sau khi tắt móc chê. Nếu được lệnh là phải nhảy ngay vào, hè nhau giết chết lũ xạ thủ của nó và cướp lấy khẩu súng máy. Còn việc đánh ở những nơi nào, nơi nào thì đã có các anh cảm từ xung phong đảm nhận. Các tiểu đội khác đều phải có phần việc của họ. Có những tiểu đội thì quàng bên kia Việt Nam học xá để đánh quạt lại. Thằng Tính và tụi thằng Liễu thằng Hoạt được ghét vào mấy tiểu đội này. Chúng tôi mừng dơn vì chắc mẩm là thành công. Ồ, đi đánh giặc phải thế mới đúng chứ. Nếu làm như cái lối của Lão Hoa, Thì chán chết. Nhưng khi nghĩ đến nhiệm vụ của tiểu đội mình tôi lại sực nhớ đến khẩu 13, ly 2 mọi hôm chấn bên góc đường nhà thương. Không hiểu nó cành càng thế kia mà bắt vác thì làm thế nào mà vác nổi. Thật là một bài tính đố đến vỡ óc. Tôi ghé vào tai thằng Hân thì thần. Trong hai chúng ta thì mày thừa sức để mà vác. Lúc đó mày cứ đưa khẩu súng Nga cho tao để tao yểm hộ cho. Thế mày nhá. Hân gật đầu. Khối thịt ấy khỏe tuyệt trần Hân trước có đi lính cho Nhật một dạo. Mới để tóc rẽ một mái từ ngày cướp chính quyền, hắn thường kể cho chúng tôi về những vụ đánh tay ở dọc đường Hà Nội, ngay rất khoái. Ngày xưa, người anh ruột của Hân bị chết trong vụ ném bom ở Cổ Am. Chú Thích Sau khởi nghĩa yên bái của Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1930, Pháp đã cho máy bay ném bom triệt hạ làng Cổ Am ở tỉnh Kiến An, nay thuộc thành phố Hải Phòng. Hết chú Thích Thế rồi thằng quan một dẫn lính về đốt cháy mất nhà hắn, trong đó có mấy tủ sách quý của tổ tiên hắn để lại. Hắn tả hình dạng những cái tủ đựng sách ấy một cách rất khó nhọc. Chả ai hiểu ngược suy gì cả. Sau cùng hắn phải lấy bút chì vẽ ra. Trên giấy, loại tủ bé đâu chừng vai chục pho là đây. Trên tủ có quai bằng gỗ để có thể gánh đi hoặc treo lên sàn nhà. Đỡ nạn mối mọt cắn. Hắn vốn là cháu chắt của một ông tiến sĩ gì đó đời hậu lê ở trong Sài Gòn ra, Thế cạnh nhà tự nhiên mắc lấy tay vạ một cách oan ức, hắn bèn nguyện trước cái bàn thờ bị đốt rằng sẽ tìm cách ăn gan lũ giặc một phen mới chịu về quê cũ, từ đó hắn cứ đi lang thang, không nghề nghiệp gì là hắn làm được lâu bền. Thầu khoán, thư ký, chợ đen, buôn thuốc lậu, có thể nói hắn là người nhiều nghề nghiệp nhất. Cơ hội của hắn trà thu chính là lúc đi lính cho Nhật. Hắn đã giết được hai thằng sộm và đã cho mấy thằng bụng phệ ốm đòn giữa ban ngày ở hàng bồ, tuy vậy hắn vẫn chưa thấy đã nhưng trà tu thế vẫn chưa vừa ý hắn, đã có lần hắn nói với anh em, nếu có cách gì bắt cái đứa chủ mưu trong vụ bắn phá cổ am ra một nơi, rồi cùng với hắn hai người tỉ thí với nhau một keo, kẻ nào bỏ mạng kẻ ấy chịu, thế mới thỏa bụng. Cũng do những ý nghĩ lạ lùng như thế, nên khi hắn tát tay một mụ đầm, thì trái với ý tưởng thông thường, hắn thấy chính hắn mới là kẻ bị nhục. Khi ấy ta vừa cho con mẹ một cái tát bằng trời dáng, nó ngã chúi vào cánh cửa ôm lấy mặt, tao toàn bồi thêm một mũi giày để cho nó bỏ cái thói sừng sộ với người bán hạng cho nó nhưng thấy đứa con nhỏ của nó khóc rẽ lên nên tao tha người ta xúm lại như kiến tao bỏ đi, theo sau tao có hai đứa học sinh nhỏ nói chuyện với nhau, chúng nó ngỡ tao là Nhật nên không e dè gì cả một đứa nói nó to và khỏe như vâm đánh một vụ đàn bà thì thì làm gì chả được câu nói ấy làm tao chán đời không những thế, hắn còn có những ý nghĩ kỳ khôi, từng bị bọn thằng giáp đà cho tôi bời, hồi đi lính cho Nhật chân hắn đã được dẫm lên khá nhiều bến cảng Hồng Kông. Chiều Nam, Bangkok, hắn khoe là hắn đã từng thưởng thức rượu sa nhật, chén lợn sữa hộp, ngỗng hộp ở Hồng Kông. Chiều Nam, nếm mứt trà là mã lai, uống nước thốt nốt ở Campos và nhất là đụng chạm nhiều lần với các cô gái Thái Lan trong các nhà tắm hơi. Mặt khác, hắn đã xả súng bắn vào đầu bọn lính Anh Mỹ và đủ các màu da ở một vài vùng chiến trường tại vùng Kuala Lumpur. Nhiều trận bọn tao đã khiến cho cả da trắng lẫn da vàng, da đen, da nâu chạy như vịt và tóm lại từng sâu tù binh như bắt ếch. Hắn nói một cách dương dương tự đắc. Nhưng thằng Giáp đã phản công lại hắn. Mày có vẻ là một thằng vô tổ quốc. Mày nói đúng với tâm lý tao lúc đó. Nhưng tao nghĩ vô tổ quốc cũng được, chứ có sao đâu. Tao cho rằng người ta chia ra nước này nước nọ, dân tộc này dân tộc kia làm gì cho rắc rối. Cứ xóa bỏ hết cả đi, cào băng hết cả đi, Thế mà lại hay, sẽ bớt thù hẳn, xung đột, bớt chiến tranh. Thằng Hoạt hỏi hắn. Mày nói cái gì thế? Mày lúc ấy là Nhật kia mà. ừ thì đúng vậy, Hân Đáp. Về hình thức, tao là Nhật. Nhưng trong thân tâm, tao chẳng phải là Nhật, là Pháp, là Tàu hay là Việt Nam chi chi. Tao là tao. Tao là một con người vô danh. Bọn đứng trước mặt tao cũng là những con người vô danh. Chúng nó là địch thủ của bọn tao. Mai kia, chúng là bạn của bọn tao cũng chưa biết chừng. Nghĩ như thế thì tao rất hề hạ Lúc ấy mày không là Việt Nam Thì cũng là Nhật đi ăn cướp nước người ta chứ bộ Không có thế thì chân mày Có mà tréo ngoe cẳng ngỗng Chứ biết bám vào đâu Thằng Hồ Râu hỏi hắn thế, hắn đáp Tao nói thật đấy Lúc ấy tao có cảm tưởng thế đấy Một mặt tao cho là tao chỉ cần dành Một chỗ sống trên cõi đời này là đủ lắm rồi Mặt khác tao lần la nghĩ Giá như không mang khư khư Cái thành kiến về nòi giống tổ quốc Thì việc gì mà hục hạc Mà kỳ thị nhau, coi nhau như chó với mèo Người ta sẽ ăn ở hàn nhiên với nhau Một khi biên cương nó bị xóa nhòa Thoải mái lắm Có thoải mái cái cóc khô Thằng Giáp lại cắt lời hắn ta nói mày đừng giận nhé Đó là tâm lý của bọn lưu manh quốc tế Bọn Lê Dương, bọn Đĩ thỏa Sống hòa nguyê chết bỏ Mày cho là không cần có quốc gia Không cần có dân tộc chứ gì Nhưng tại sao mày lại không nói Không có tư bản, không có đế quốc đi Có nghĩa là bọn chúng vẫn cứ ung dung Đầu nguyên đấy Vẫn cứ ăn cướp thuộc địa như thường Có phải nhờ... thế không nào Và lúc này chúng nó lại càng thích chú Rất cảm ơn cái thuyết xóa bỏ quốc gia Xóa bỏ dân tộc của mày lắm lắm Ôi Ý tưởng của mày thật kinh khủng Thực tế làm gì có tinh thần vô tổ quốc Nếu không có ý niệm về tổ quốc dân tộc Thì đã không có đánh pháp đuổi Nhật Và cuối cùng bó gối quy hàng quách cho rồi Lúc đó chúng sẽ xóa sổ hết Chúng trả đạp lên tất cả, như quân đội Hitler đã làm ở Ba Lan, tiệp khắc. Thằng Giáp chưa dứt lời thì bọn chúng đã nhao nhao lên chỉa vào thằng Hân. Lý thuyết của mày không ai nhá nổi đâu hơn ạ, thằng Hoạt nói. Nhưng bọn cướp nước thì hợp gu lắm, bởi vì cái lòng tham không đáy của bọn chúng, chúng nó rất cần một bọn tay sai mít đặc đầu óc cứ lơ mơ về tổ quốc dân tộc để làm những điều cực ác mà không cần trách nhiệm, không phải băn khoăn hối hận cái thằng ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản đó. Nếu lưng tâm nó không cắn dứt tí nào về hành động khủng khiếp của nó, thì nó đã chẳng phát điên lên. Thằng Linh nối lời. Vô tổ quốc, mô phật. Tao nghe ba tiếng ấy mà đâm ra ghê ghê, vì đó là tiếng rủa chứ lý thuyết quái gì. Đồ quân vô tổ quốc thì cũng đồng nghĩa với Việt gian, cũng giống như đồ vong bổn, đồ mất nòi mất giống ấy. Thằng Giáp lại tiếp. Hiện tại mà nói không tổ quốc, không dân tộc là nói mỏ là nói phét. Vì nếu anh bỏ quốc tịch này thì anh phải vớ lấy quốc tịch kia, chứ không thể không có quốc tịch. Mà nếu anh không nhận mình là dân tộc Việt Nam đi nữa thì anh cũng không thể tự nhận bừa dân tộc Pháp, Anh hay là Nga. Vì cái da vàng mũi tẹt sơ sơ của anh tự nó tố cáo anh. Còn trong tương lai chưa biết thế nào, một thế giới đại đồng tao chưa hình dung nổi, nhưng chắc là không thể săn bằng quốc gia, săn bằng dân tộc, bắt thành một cục được. Mày cứ sống đến đó rồi mày sẽ thấy tao nói không sai họa có xâm lược thôn tính rồi dùng cực hình bắt người ta theo như kiểu tân thủy hoàng ngày xưa ấy. chúng mày có đứa nào đọc đông chu liệt quốc chưa nào tè, nào sợ nào ngô, nào Việt có đến hàng trăm nước chứ đâu ít cuối cùng đều bị nuốt trựng mất tang mất tích vào cái bụng hán tộc cả quả bóng của thằng Hân xì đi trông thấy Hắn lắc lắc cái đầu nói ấy là trong những ngày nhà tan nước mất thân thế nổi trôi tao mới có những suy nghĩ luẩn quẩn như thế Có thế tao mới yên tâm bắn vào đám người này, hay bắt tay đám người nọ. Tao cũng thừa sáng suốt để biết rằng đi lính cho Nhật ngày ấy là đi ăn cướp, một lũ ăn cướp có khí giới tốt, có phép tắc cao, cũng may mà rồi gặp cách mạng. Hắn biết sử dụng nhiều loại súng, nhất là cao xạ, khi mới cướp chính quyền. Là hắn bỏ Nhật trốn đi mang về cho đội quân Việt Minh trong trung bộ, một khẩu súng mát, thứ súng có con ruồi dài nhô lên như cái sừng. Rồi hắn hoàn tục, Nghĩa là để tóc và trở lại nghề buôn nước bọt cũ. Chúng tôi bò lên mép đường đê xương khuya ướt đầm trên cỏ mượt. Con D ôm vòng lấy làng kim điên rồi băng qua bao nhiêu hồ ao mồ mả làng mạc chạy đến tận ngã tư ô chợ dừa. Những căn nhà bị giặc đốt ở bên này đê vẫn in hình thành từng đám đen nham nhở. Mùi cỏ cây và động vật cháy vừa thơm vừa ghét có mùi gây gây tựa như thịt quay, con nơi cho chưa nguội hẳn, những cột nhà chơi lại như những đám cọc chôn ở các ụ chướng ngại vật, đen xỉ như quét hắc ín. Khóng nhà lá, phía ngã tư kim liên không bị lửa động đến, đứng chơi trọi một màu xám im lìm, đã nhìn thấy lờ mờ bóp gác của giặc, có lẽ đã quá nửa đêm. Có ánh sáng trăng hắt lên ở vùng chân trời đằng sau lưng, làm cho cảnh vật càng thêm mơ hồ bất động, như rơi vào giữa một cái làng ma. Tiếng một con chim lợn kêu huét hét sát ngay trên đầu, cùng với tiếng đập cánh nặng nề của nó. Chúng tôi nằm phục trên sườn đê chờ lệnh, thì giờ càng kéo dài càng hồi hộp, rét trở lại thấm vào người, tiếng dế tỉ tê đều đều khó chịu ngay sát trên đầu tôi. Để giết thì giờ, thằng Hân bỏ sát lại bên tôi trò chuyện. Hắn nhắc tới lời trung đội trưởng nói sáng hôm kia, Ủy ban kháng chiến muốn rằng các đội viên tự vệ sẽ gia nhập hẳn vào vệ quốc đoàn, các chỉ thiết tế sẽ về nghỉ ở hậu phương. Cái tin này đã làm cho nhiều người xôn xao, nhất là anh em tiểu đội chúng tôi, anh em nhau nhau bàn tán mỗi người một ý. Anh Lai thì đề nghị xin cho cả tiểu đội được phiên chế thành một tiểu đội về quốc nguyên vẹn, đừng phải chia rẽ một người một ngả. Nhiều người bàn ngay bây giờ phải chuyển cô Môn sang hẳn tự vệ, chứ không cho kiêm việc đi tiếp tế nữa, để khi có lệnh dễ ăn dễ nói, nếu cần thì cứ làm cứu thương cho tiểu đội cũng tiện. Môn không nói gì, nhưng tôi để ý thấy thằng Mùi ra dáng băn khoan nghĩ ngợi, Hết ra lại vào, tâm sự chúng tôi thật giống như mấy bác nhà quê sắp phải rời lũy che xanh không bằng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, bác phiêu nằm thở dài, nhưng chỉ một chốc bác đã trồm dậy vỗ ngực đòi gia nhập vệ quốc đoàn đầu tiên, bác nói. Rồi nó cũng quen đi, khi xưa tôi mới bắt đầu làm bếp, hãy nghe nói dọn một bữa tiệc lớn là luống cuống không biết phải làm ăn ra sao, nhưng dần già rồi cũng làm được cả. Duy có thằng Hân thì sao cũng xong, Hắn muốn được gia nhập đội bắn cao xạ, hắn kể cho chúng tôi nghe cái thú đặc biệt khi sử dụng loại súng nhòm trời ấy. Theo hắn, nếu không bị xích chân vào súng như tụi lính Nhật mỗi khi có tàu bay giặc đến, thì đó là loại vũ khí đàng hoàng bậc nhất. Quái đến rụn người nếu troàng tan xác một thằng địch đang ngây ngáo nhào lộn trên đầu mình. Bây giờ đây, hắn vừa nhắc lại câu hắn hỏi tôi lúc sáng, là trong bộ đội ta có cho lấy vợ không? Nếu hắn được phép lấy vợ thì vợ phải làm gì để theo chồng khi hành quân? Không hiểu hắn căn vặn thế để làm gì Cơ khổ Cuộc đời lang bạc Lang bang đã làm mất thăng bằng trong trí óc hắn Tôi đâm ra yêu hắn từ lúc thấy hắn Ôm lấy thằng con anh Lai Mà hôn hít nựng niệu như chính con đẻ Chắc hắn đã từng có vợ con Về khoản này thì đừng có hòng cậy miệng hắn ra Câu hỏi của hắn tôi cũng không biết thế nào mà trả lời Ngày mai nhớ anh Lộc đem lên hỏi cấp chỉ huy Rồi hắn chuyển sang nói về chuyện cô môn Hắn khen nàng hiền Là một phụ nữ có ý tứ, được nhiều người mến, hắn cũng ngờ ngợ môn phải lòng anh chàng Mùi. Tôi cho hắn biết là điều hắn dự đoán hợp với nhận xét của nhiều người. Nhưng tôi giấu biệt hắn những gì tôi biết rõ về quan hệ giữa thằng Mùi với Môn, nhất là câu chuyện vừa xảy ra lúc tối nay. Vào khoảng 7 giờ tối, sau khi nghe truyền đạt lệnh đánh đồn, các tiểu đội tự vệ đều được giải tán để trở về chuẩn bị nai nịt áo quần và lau chùi lại vũ khí. Hẹn đúng 9 giờ rưỡi thì tập hợp. Thế rồi trong khi chúng tôi đang tiếu tít với súng ống đạn dược và tán cuộn với nhau, thì thằng mùi lủi thủi đi đâu mất. Gần 9 giờ rồi mà vẫn không thấy cậu chàng quay về, anh lộc vén tay áo nhìn đồng hồ mấy lần vẻ vô cùng sốt ruột. Sau cùng anh đành phải phái tôi và thằng tính đi tìm, chúng tôi chạy đã gần hết lượt từ nhà này sang nhà kia mà vẫn chẳng thấy hắn đâu, quay về phòng khán hộ. Là nơi cô môn ở cũng thấy cửa đóng im ỉm hai đứa liền nháy nhau mở hé cánh cửa sổ phòng khán hộ, rồi từ đấy trèo qua lan can sắt mà phóng xuống, gión rén mò ra vườn sau nhà thương. Đây là một khu đất rộng có những cây xấu, cây nhãn, cây rẻ gai, cây long não, cây lộc vừng, mọc lên không biết từ đời nào, cành lá xun xuê che kín vòng trời, làm cho cả một vùng bao quanh mặt sau nhà thương trở nên âm u rậm rạp. Chúng tôi đi gióng bước với nhau và cứ dò dẫm trên mặt đất đầy lá rụng không còn biết đâu là lối, chỉ còn nghe thoang thoảng mùi đất ẩm lẫn với mùi hoa dại như một thứ không khí mơn man xung quanh mình, trời tối quá nên cả hai đứa cứ phải căng mắt ra mà nhìn và bờ bụi nào cũng phải lần đến. Chẳng thấy chúng nó đâu cả. Những khi đến gần một bụi dại hương tỏa mùi sực nức thì thằng Tính bấm mạnh vào tay tôi, bên kia bụi cây bỗng có tiếng nói thì thầm, "Đây rồi." Như cái máy cả hai đứa đều dừng phát lại. Rồi không hiểu sao, không đứa nào lên tiếng gọi thằng mùi Mà lại rén rén ngồi xuống Cố chịu đựng hương dạ lan sộc vào tận mũi Một tiếng thờ dài nổi lên rất rõ Và một giọng nói phụ nữ Đúng giọng của cô môn Tiếc ơi là tiếc, trận đánh to thế này mà không được đi Lại còn hăm phải uh, uh, Ra khỏi tự vệ nữa chứ Tiếng hỏi lại của thằng mùi Bây giờ môn tính thế nào Một phút lặng lẽ, rồi mới thấy môn đáp lại Giọng trầm hẳn xuống Em chả nghĩ thế nào cả Em quyết không rời quân ngũ đâu Có chết cũng không ra Hà Nội Các anh chịu đựng được Em cũng chịu được Mày nghe bà ấy bạch đấy chứ Thằng tính gì từng tiếng nhỏ như tiếng mũi vào tay tôi Ướm nhỉ Thì ra hai cô cậu hẹn nhau ra đây Để bàn tính quyết tử với thủ đô kia đấy chợt lại có tiếng thẳng mùi Giọng hơi gượng Có vẻ ngập ngừng Hay là môn cứ tìm về quê mà sống tạm ít lâu Sau này giành lại độc lập rồi ta hãng tính Mà nếu Ở làng môn chẳng còn ai thì cứ về quê, về làng. Về làng tôi cũng được. Về đấy rồi tìm cách hoạt động đoàn thể lại. Các cụ nhà tôi làm nghề cắt thuốc ở phố huyện Kim Anh. Lành như bột ấy. Cả đời chẳng dám đụng đến một con kiến. Chúng tôi nghe tiếng môn đắp lại, vẫn nhỏ nhẹ như thoáng qua, cũng biết là nàng rỗi. Tôi đã nói là tôi không rời quân ngũ mà. Anh mùi hay nhỉ? Không muốn thế hay sao? Hay là muốn người ta đi sớm đi cho khuất mắt? Có lẽ thằng mùi đớ ra vì có tiếng hầm của hắn Rồi một lúc mới nghe tiếng hắn đai lại Giọng run run ấm mức Muốn người ta đi sớm cho khuất mắt Nói thế mà cũng nói được Có người ta muốn giành nợ thì có Ai mong đỏ mắt hôm nay du kích suýt chết Thì cũng biết rồi đấy Lại một tiếng đáp của môn Giọng đáo để khắc hẳn ngày thường Vẫn không tha cho anh này Thì ai bảo cứ nhằn nhẵng đợi người khác Bỏ tự vệ về quê cơ. Sáng đến giờ nói xa nói gần, đến mấy lượt rồi, cứ tưởng người ta nghe chưa thủng. Đang ù hết cả tay lên đây, còn chẳng tha à? Mà... thật lòng mà nói nhé. Giữa chúng mình đã có gì đâu mà bảo về làng anh sống với hai cụ. Dầu mai đây có phải xa cách anh thật đi nữa, thì tôi cũng xin được đi học y tá, học xong lại xung vào một đội cứu thương nào thôi. Chứ chẳng bỏ Hà Nội mà đi được đâu. Tôi nhớ phố xá lắm. Nàng im lặng, chừng để hà cơn giận, rồi lâu lâu lại cất tiếng, giọng trở lại dịu dàng và vui hơn lúc nãy. Ai lại có đêm em nằm mơ thấy đang trở về trong phố đi chợ hôm mua hoa cúng rằm, chợ hôm sao mà đông vui thế? Người nào người ấy, vừa đi vừa nói cười tíu tít. Buồn cười lúc ấy em đứng ở trước cổng chợ, đang cầm một chùm hoa, một gói, trong mảnh lá chuối tươi đưa lên mũi người cứ đưa mắt thầm hỏi, có thật hay không thế này? Sau mới tin là thật, mừng quá Không khóc mà nước mắt cứ ứa ra Bắt đồ có ông hàng phở Gánh đi qua trượt chân Làm đổ cả gánh phở đến ôm um một cái Tỉnh dậy thì nghe tiếng súng nổ Mà mặt mình đang đẫm cả nước mắt Cậu mùi nhà mình thật là ngếch Chưa chi đã muốn bắt người ta về làm dâu trong nhà Chả đâu vào đâu Mà đã vơ vào Thế thì ai mà chẳng tức Tôi nghe môn nói mà Đang vừa bực vừa thương Lại cho thằng bạn khờ khạch của mình thì bỗng chốc nghe hắn đáp lại lời môn, giọng bối rối như có lỗi. Ờ, thôi thì... Thôi thì có gì nhầm nhỡ môn bỏ qua, bỏ ngoài tay cho. Từ sáng hôm qua nghe kháo tin hỏa tốc ở trên phổ biến, nên đâm nghĩ ngợi lung tung, ờ, có khi nghĩ quẫn thật. Tôi cũng biết, môn muốn ở lại sống chết về Hà Nội. Ngay tôi cũng vậy, mà anh em trong tiểu đội ai lại không muốn thế? Bây giờ cứ nghĩ... Nếu phải bỏ thủ đô mà lùi nữa, hay anh em ở lại còn mình phải ra hậu phương nhận một công tác gì, thì người đã thấy gai hết cả lên rồi, tưởng có thể sầu mà thác ngay được. Ôi, phố phường Hà Nội của chúng mình, nhà cao cửa rộng thì cũng là của ai, chứ mình thì chỉ có một túp tranh. Chứ có gì đâu, thế mà nhớ biết bao là nhớ, làm sao mà xa được nó. Thằng Tính lại bấm tay tôi. Cụ cậu ăn nói chỉn chú hơn lúc nãy nhiều. Tôi cũng mừng thầm là tình thế có vẻ đã dịu lại. Có tiếng thở dài của môn rồi lại nghe thằng mùi nói tiếp. Nhưng cứ lo lo, nhỡ một mai mặt trận lan rộng nữa rồi chưa biết thế nào. Cánh đàn ông trẻ trai bọn này thì sao cũng xong, còn thân gái như môn. Tiếng môn ngắt lời khẽ. Dễ thân gái không đánh trận được sao? Các anh đi đến đâu em cũng theo bằng được đến đấy. Đừng lo cho em. Rồi nàng đột ngột chuyển sang chuyện khác. À! Mà anh Mùi đã củ soát lại uh, súng đạn kỹ chưa, ta phải về thôi, kéo không họ lại đi tìm, gần đến giờ xuất phát rồi con gì. Và tiếng loạt xoạt ở bụi cây dạ hương, hai cái bóng nhòm lên, tiếng bước chân dục dịch toan đi. Tôi nghe thằng Mùi nói rất nhanh, giọng như van vỉ. Môn, hẵng hượm tí đã. Lại im. Và có tiếng loạt xoạt, hình như là cái níu tay của thằng này, có tiếng thở mạnh, tiếng co quéo và giọng nói của Môn. Hấp tấp trong hơi thở Đừng, đừng thế anh anh không bằng lòng đâu Nhưng tiếng nàng bỗng run dậy, ngạt đi Tiếng thằng mùi còn run hơn nữa Môn ơi, môn Tiếng đáp Anh Tiếng khắn vặn Từ nay, dẫu chết, dẫu chia lìa Chúng mình cũng nhận lời nhau rồi đấy nhá Và bụi cây lay động mạnh Làm cho mùi hoa dạ hương Bỗng phả lên nồng nàn Rồi bỗng im ắng Một chốc sau tiếng chân môn đi ra khỏi bụi dạ hương, vừa đi nàng vừa gỡ những cánh hoa vương trên mái tóc và dào bước về phía nhà cầu. Thằng mùi còn đứng nán lại một phút, chừng để thở, rồi cũng chậm chạc bước tiếp. Đi trách về bên trái, băng qua vườn để trở lại phòng. Đợi chúng nó đi khuất, chúng tôi mới bảo nhau đứng dậy trở về theo hướng đi của thằng mùi. Thằng tính phủi tay vào đít quần, nói trong cái thở hắt, thế là xong đấy. Và ánh mắt hắn tươi cười nhìn tôi, khi về đến sân nhà thương thì anh em đã bắt đầu tập hợp, Tiếng còi rúc lên từng hồi giẵm dã, bóng người đổ dắt sân lố nhố đi tìm hàng ngũ của mình. Thằng Mùi đã đứng sau lưng anh chàng phấn sinh viên, ánh mắt vẩy vậy vẫn đang chứa hết niềm vui tỏa rạng bên trong cùng những thoáng tư lự. Từng tiểu đội một, kiểm điểm quân số và lên đường rất nhanh, môn chạy lên chạy xuống để tìm gặp tất cả anh em trong tiểu đội nay đã bị phân tán vào nhiều đơn vị khác nhau. Môn cứ đi theo chúng tôi cho đến tận vọng gác cuối cùng của danh trại, con đường dẫn chúng tôi đi trở lại mảnh vườn ung um tùm lúc nãy. Trở lại ngay bên bụi dạ hương kết đầy những chùm hoa trắng mà chúng tôi vừa có dịp được nghe ai đấy chuyện trò. Không hiểu môn có nghi ngờ gì không, nhưng khi đi qua cái bụi ấy, tôi cố ý đưa tay động mạnh vào cành lá cho bật lên tiếng suột soạt, làm hoa rắc xuống đấm tấm và cười thầm trước đôi mắt mở to của môn từ trong bóng tối đang chăm chú nhìn mình. Thật tình... Miệng tôi tuy cười mà trong lòng lại cứ thấy bần thần thế nào ấy, cũng chẳng rõ là vì cớ gì, thằng Hân không biết gì về những khám phá mới mẻ của chúng tôi, tôi đã cấm thằng Tính không được dị tai với ai, nên lúc này hắn cứ thản nhiên nói đến những Ở mối thân tình khác giữa môn và thằng Mùi, tôi cứ để yên cho hắn nói, hắn lại lân la so sánh môn với chị Hạ cao giáo bên tiểu đội Lê Bình, môn hiền lành và ý nhị hơn Hạ. Có học hành hơn hạ, nhưng hạ lại sắc sảo hơn. Hạ đã có chồng rồi, nhưng người ta chỉ biết vậy thôi chứ chưa ai thấy mặt chồng chị ấy. Đi ở với cái bà 82 bên Lê Bình. Người đâu bên Bắc Ninh, chị ta học rất mau hiểu. Theo lời anh Lai thì vợ chồng hạ trước ở nhà quê nay lưng làm ruộng rẽ. Mấy năm liền đầu tắt mặt tối có làm mà không có ăn. Lại thêm con chết nên bỏ ra tỉnh mỗi người một ngả. Dễ đến dăm năm nay chưa gặp mặt nhau. Ý chừng thằng này muốn yên bề ra thất rồi đây, nên mới để mắt đến chị Hạ kỹ càng đến thế. Lại còn cân nhắc giữa Hạ và Môn, tôi cứ muốn cho thằng Hân lấy quách chị ấy đi, rồi thằng Mùi đang ngấp nghé cô nàng Môn cũng cho chúng nó cưới nhau nốt, để cho những người phụ nữ ấy có cớ mà theo quân ngũ. Tôi cũng cùng một ý với anh Lai là cứ gia nhập đại vào gia đình về quốc đoàn, nhưng vẫn ở chung trong một tiểu đội. Giả sử có ai bảo tôi chọn người nào và bỏ người nào thì cơ hồ tôi lúng túng. Nếu lão hoa mà trở về thì tôi cũng cứ chọn ngay cả lão hoa, hôm nọ có cái anh gì bị thương không biết là tiểu đội nào, phải cáng về tiếng sau, có mấy thằng tiễn đến quá trường bay, vừa đi vừa khóc sụt sùi. Chúng tôi cứ dễu chúng nó làm trò trẻ con kia đấy. Chúng tôi quên phát hùng chia tay với thằng Linh Rỗ, chúng tôi đã được một bữa hoe hoe con mắt, suýt nữa thì không có dỗ nổi thằng Lượng khóc hòa lên dọc đường về căn cứ. Đang đắc ý với nhau thì thình lình đạn móc chê của nhà dội lên. Thằng Hân bỏ tôi trườn về phía trước, đến phát thứ hai, bọn giặc trong đồn mới trả lời, nhưng chúng nó lại lia liên thanh về phía chúng tôi, sau đó thì hai bên lời qua tiếng lại toàn bằng móc chê. Những cục lửa trao đi đổi lại như tung cầu, thật đến vui mắt, đã có một lúc tôi nhãng chuyện đánh trận mà tưởng tượng lan man đến một cuộc đấu bóng chuyền của những người khổng lồ vô hình. Vừa ngớt tiếng súng thì đâu Từ đám ruộng đằng xa Tiếng xung phong rộn lên Tiếp theo là tiếng lựu đạn và tiếng súng Đủ các cỡ bắn tứ tung mọi ngả Chúng tôi hồi hộp chờ đợi Liên lạc vẫn luôn luôn cho từng tổ Một biết tin tức Chưa có lệnh trên tiếng gieo vẫn hăng như muốn át cả tiếng súng Có những tiếng nổ lớn Nhưng rồi súng đạn bên ta lại tập đi Tiếng người cũng rời rạc Tắt ngấm làm ai nấy bực mình Không khéo lại tiền hậu bất nhất thì hỏng ăn Thằng Hân và tôi ló mắt lên khỏi mặt đê nhóng sang Từng mảng tối trắng đục bưng lấy mắt Không non rõ Chúng tôi phải thụp đầu xuống ngay Khi những hỏa pháo từ trong cửa sổ Bóc gác liệng ra như sao xa Tượng văng hết vào người May sao chúng đều bay lướt trên cao Còn xa mới chạm đến đầu Mọi người chỉ những muốn chườn tới Kê súng lên vai quạt Luôn vài băng cho bỏ tức Hình như anh tiểu đội trưởng cũng thấy nóng ruột Anh cho tiến thêm chừng 30 bước Ách cả lại, và cả bọn dạp xuống như máy, đạn tiểu liên của giặc sổ vô hồi kỳ trận về phía chúng tôi, tiếng tặc tặc thật rợn, cứ như xe xé trong tay, chúng nó biết thế nào ở đây cũng có một cánh quân mai phục, lại cảm thấy mùi khét lẹt, và đất đá bay tới tấp lên đầu lên gáy, lại thấy mê man đi trong tiếng nổ long óc và bừng bừng một cơn sốt kỳ lạ. Nó như men rượu làm mất hết mọi nhút nhát. Thôi thúc chúng tôi phải sông lên cho nhanh, phải đập phá cho kỳ hết những đồn lũy của chúng, giết cho kỳ sạch những tên dâu sồm đang ngự trị giữa lòng Hà Nội. Mỗi lần ngỡ tiếng súng lại nghe tiếng tỉ tê không dứt của lũ dế mèn, bọn chúng vẫn thi gan với tiếng nổ.